Gây đêm tập thứ 5 Lúc ăn, lúc không có nói nhiều Hỏi câu nào trả lời câu nấy Như mắt trầm ngâm suy tư Để giải quyết một chuyện gì vậy Khen làm bếp cư, lúc cũng chỉ gật đầu ừ hử Ren đã tính hỏi Từng có chuyện gì, nào ngờ Nó thỏ thẻ Theo tôi, anh không khá với đàn bà là phải tải anh mà hết đó. Ê, tải tôi, dẫn chứng đi Dẳng dị quá mà, cử chỉ thái độ của anh đối với đàn bà con gái là cả một kiên dè quá lú, anh thủ thế, anh làm như gần người nào sợ bị họ táp thì quả thật là chán chết, mà thôi đợi sợ của nào trời cao của đó, anh chỉ sợ họ táp thì tự nhiên họ táp anh chứ có lẽ gì, thử xét lại coi có bao giờ anh bị bọn đàn ông làm buồn phá phách gây hại, gì anh đâu có thủ thế với họ. À, sự thật tôi thấy đàn ông dễ chơi hơn, dễ hiểu hơn Ồ hay sao anh cứ đòi hiểu Họ đâu cần anh hiểu hay không hiểu họ Đến với họ còn không hiểu họ là ai kia Mà phần đông đàn bà con gái gì hết Đàn bà không cần anh hiểu Mà cần một người đàn ông Một người chồng cho ra trọng Để chỉ bảo họ cho họ vào khuôn phép Không được chỉ bảo, không cần người cầm đầu thì họ lên chân, họ đâm hỏng. Như bà giả của anh đó, tôi cam đoan gặp một ông chồng dữ. Tiếp vũ phu, bảo không nghe là đập, hó hé đập nữa là đâu ra đó hết. Lại có hạnh phúc nữa, tên tôi đi. Nó lý luận nghe ngon quá, nhưng nó chưa biết. Kaleni, nhiều đó thôi, rênh lắc đầu cười mỉm miễn. với Kaleni không có được đâu, tối hôm qua thấy tận mắt mà... Tại anh dở quá, anh để mũ ấy lần quá, không có làm mạnh liền ngay từ hồi đầu đó mà. Tôi cá với anh một điều này, anh trả lời cho Thành thật đi. Anh cưới Caleni, hai mũ ấy cưới anh. Coi, sao anh tận ngận, phân dân. Tội, như biết trước mà, vậy là anh về làm chồng rõ con gì. Ê, kinh nghiệm à, Thành Thảo quá nhỉ, xin hỏi cô mấy đợi chồng rồi lúc. Chưa chồng mới hay chứ. Nếu tôi lấy chồng thì cầm đoan, hắn sẽ lấy tôi và điều đó hắn phải biết. Cửa tôi mở, chứ nhưng hắn phải bước vô, hắn phải chủ động. Vậy chỉ sợ bảy điều ước nguyện toàn ten kia khó thành qua. Lúc nhán miệng cười thật thơ ngây. <cười> Ồ, còn nít trời hả? Đòi hỏi trời cho nhiều thế sao? Chỉ sợ kiếm không ra thằng chồng mơ ước cho cố giàu để phút chót đành gật đầu ưng đãi bất cứ thằng nào, miễn nó xoay nổi 2 đô la lệ phí hôn thú mới là giỡn mộng Ủa, sao không hiểu bữa nay cô xuống tinh thần thế <cười> nữa, anh lại hiểu với không hiểu rồi cứ vậy có bao giờ anh hiểu nổi tôi mà thôi, nói chuyện nhả mất thì dạ, tôi lo thanh toán mấy cái dĩa chén dơ này Ren ngồi bằng ăn ngó lúc hí hoái rửa chén hắn biết nó đang có gì bận tâm suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng đoán ra Thôi thì cứ uống xong tách cà phê và lo đi bắt tay dù việc nghĩa là phone lần nữa tới phòng mạch của Salisbury. Hoặc đầu đứa gác máy bên đó. Còn không muốn cho Ren được hầu chuyện trực tiếp với ông bác sĩ chứ? Đồng ý nhiều trường hợp cũng phải làm nút chặn, nói lanh quanh rồi chối phát cho khỏi thì giờ. Làm mất thị giờ của ông chủ, lãnh lương tiếp khách là có nghĩa gạt bớt những thứ khách vớ vẩn, bất lợi. Là luật nhà nghệ xưa nay mà. Tuy nhiên, phải còn tùy. Quả nhiên lúc xưng danh là bác sĩ Harman có chuyện cần điện đàm với đồng nghiệp Salisbury thì giọng nó đổi khác ngay. Cỡ một phút sau đã nghe được tiếng tự nhận bác sĩ Salisbury ở đầu dây. Hắn hỏi trước. À, chủ đồng nghiệp mà, bác sĩ anh Được chứ, sẵn lòng. Giờ nào cũng được, nhưng cho biết công việc nghề nghiệp hay việc riêng? À, có lẽ là việc riêng. Chuyện có liên quan tới một người làm cũ của ông. Cô Goodelope Gomes. Chắc ông còn nhớ chứ. À, dĩ nhiên là nhớ. Tôi còn thắc mắc dùm lúc chứ. Ông bạn có tin gì về lúc hả? ha <cười> tốt lắm. Tôi cũng nóng lòng muốn biết. Để coi, bữa nay thứ tư thân chủ chốt của tôi sáng nay hẹn 12 giờ. Vậy mình gặp nhau lối 12 giờ 30 đến 13 giờ đi. Tiện chứ. À, tốt lắm. Giờ đó tôi sẽ tới. Có một thoáng ngập ngừng sau đó giọng Salisbury tươi vui hẳn. <cười> mà này, à, tốt hơn ông bạn cho tôi biết số phone để tiện liên lạc, phòng hợp trường hợp tôi có thân chủ kêu đi bất tử thì sao? Ngày đỡ đẻ ưa bị những cứu thịnh linh, bọn con nít á, muốn chui ra giờ nào là chui? Thấy không, đâu có sắp đặt tính toán được á, như nghề của ông bạn. Đúng quá, không thể cãi được. Brent đọc số điện thoại cho hắn ghi, rồi gác máy với cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Tiền đâu thuận lợi dễ đỡ lắm rồi, mà còn nghe giọng lão celebrity cũng có vẻ biết điều tử tế chỉ mong thu xếp vụ lúc một lần cho xong. Brent lấy tấm bản nhỏ, ghi chữ kỹ nghỉ việc, treo trước cửa phòng mạch đi vô ngay chỗ lúc hắn báo cáo sự tình thì nó nhớ mắt hỏi Vậy hả, anh nói với ai à? có trực tiếp với bác sĩ Salisbury? Coi chơ mới đâu có con mẹ nào đó rồi à, mới tới hắn Đúng chỉ hai Sherry rồi Chị à, tôi đó chứ Ủa, sao biểu không có bà con nào Lúc Lát đầu, coi thương hại anh chàng bao phải rồi mới nhãn miệng cười. Hê <cười> hê, ông nội ơi, chỉ đây là chị giang hồ. chỉ bồ bệnh không được sao? Sherry đàng hoàng lắm nghe. Luôn luôn coi tôi như em Úc trong nhà, nên thường tôi đáo để. Không đến sợ làm cũng nhớ nhớ, lắm lúc muốn phồn cho Sherry. Trời, tốt hơn là đừng, bộ muốn sát xối nữa hi Chào ôi khỏi giận, biết sao không, hoàn cảnh Sherry cũng như tôi chơi bộ. Có đời nào để dính bảy vô á, Tội nghiệp chị ấy, Sherry hồi đó cũng ở trại ra mà Cũng có một án á, mua đồ nghĩa là chốt hàng bỏ túi <cười> Quên trả tiền, có việc làm tử tế lo phải trả thuế chơ Nữa, nếu vậy thì thằng cha bác sĩ Salisbury Đâu phải thứ thượng Dám mướn người ở trại hướng dẫn thanh thiếu niên lạc nẻo ra Để cung cấp cho phương tiện làm lại cuộc đời Đâu phải ai cũng vào lòng nhân đạo Dĩ tha như vậy Một lúc đã đáng ngại lại còn thêm chỉ hai seri nữa Bộ Salisbury có đầu óc xã hội thiệt sao Hắn thấy cần biết thêm Người như vậy á Khá đây chứ Mà phòng mạch có mấy người giúp việc cả thảy Có bà thôi chứ đâu nhiều Ngoài seri á Và tôi còn mụ á Bết ly mùa này mới từ là cánh tay mặt phụ tá cho bác sĩ trong phòng bệnh, hồng hục làm tối ngày. Tôi là em Út mới mặt nhất nên chỉ phải làm những việc dớ dẫn như đánh máy, làm quá đơn, lưu giữ hồ sơ. Sai cái gì, á làm cái nấy, cũng như có bureau riêng đàng hoàng. Bên trên có bản gà đi lúc chơi bộ, không chừng giờ này cũng còn nằm y như chỗ cũ. À, chắc vậy, trưa nay tôi tới ngó một cái biết liền chứ gì Như vậy phòng mạch có bốn người cả thấy kể cả bác sĩ Trong đó có hai người bảo lãnh tư pháp, phải vậy không? Không sai, có hai mạng tụi tôi được nâng đỡ để ra cái điều làm lại cuộc đời Hà, làm lại cuộc đời, chưa biết làm lại như thế nào Nhưng suýt làm thay ma dưới đáy giếng và cuộc đời từ đây kể như tâm tối đứt đuôi À, nhưng trước khi nhận vô, làm cô đâu có tí kinh nghiệm y tá, trợ tá gì đâu, à phải không? À, đúng, công việc của tôi ở phòng mạch là thứ tiếp riêu, cầm gì chuyên môn. Có đánh máy chút ít thì cũng có bằng đã tự duyên hạng bé. Còn à, Sherry thế nào? Nó có biết tí về về ngày thuốc. Chẳng hạn, hồi ở tù, sinh xuống làm bệnh viện một thời gian. Có không? Đâu có, bọn này cứ nghe đến nhà thương là sợ rồi. Có ốm cũng lo né quá, xá mà. À... Cái đó là một chi tiết đáng kể để ý để ý đó, tại sao phòng mạch lại mất người không chuyên môn, không kinh nghiệm bệnh diễn toàn thứ phải bảo lãnh mà lại có tủ thuốc ma túy để kế bệnh nhỉ, đâu phải tình cờ. Lúc ngước mắt nhìn Ren rất chân thật và có lời đề nghị, Ê, thì anh cứ từ tuyển tới thử tiếp xúc với bác sĩ thử coi, chắc bác sĩ Salisbury có thể tin anh. Chứ bản tâm tôi không muốn bị ổng coi như một con phản bội. Sau khi ra ơn cốp giớt như vậy, giá lại, có thể nói ít người chịu tin tôi đặt trọn tín nhiệm nơi tôi cho bằng bà Lomax và ông bác sĩ. Cô biết không, dù tôi có thu xếp xong với Salipari thì cô vẫn còn mắc kẹt, vẫn phải tính chuyện với cảnh sát. Hey, biết chứ, về cái vụ đó tôi có thể tin cậy ở bà Lomax. Lomax chắc, có hai người á, giúp thì tôi chẳng sợ kẹt. Nó tin tưởng như vậy thật, nên vừa rầu rỉ xuống tinh thần đã thoáng nét tư tỉnh được rồi. Tự nhiên lúc làm hắn vui lây, trong phòng phấn khởi rõ, hình như sáng nay trời cũng đẹp hơn, ánh nắng lung linh hơn. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Hắn ư ử ngâm cất bước ra cửa. Nhờ chủ bữa nay vui tính nên ô tô không phải ăn roi. Trước cái vũ bối thùng sát kiếm chát tí độ dư làm lật cả thùng la chết đòn, bản nghĩ việc treo đầu đấy rồi, thân chủ sẽ không tới. Do đó Randy lo bệnh cho mấy con đang điều trị ở nhà sau, nhất là con xét lợ, con của ông, ông cha Manran covid Ủa, hân chí làm ăn thờ giờ đi mau quá thật sao? Mới đấy mà lật tay coi đồng hồ đã thấy gần 12 giờ trưa Hắn hối hả chạy lên nhà trên Còn phải mau mau ăn mặc cho chứng chạc Để tới phòng mạch Salisbury cho kịp giờ chứ May quá, gen vừa bước vô thì chuông điện thoại reo in ỏi Lúc đang đứng sứa rứa ở bên Nữa muốn nhắc máy nữa không Hắn phải hét lên chặn tay nó lại Ê, tốt ngại hả? Cấm không được nhấc phone lên nha Nhớ vậy, bộ điện đầu hả? Lỡ Salisbury thì sao Bộ cô muốn lấy ông tôi ở bụi này hả Chưa tới lúc mà À dạ tôi đây Bác sĩ Harmon nghe đây Không phải Salisbury May quá giống này Giọng nói này Ren nghe vài lần quen rồi còn ai ngoài luật sư Linquist Người McAlaney đã nhờ bảo vệ quyền lợi cho nó Đưa Ren ra tòa Hình như nghe tiếng hắn Ông thầy cải có vẻ mừng nữa À, bác sĩ đấy hả? Không, bị làm bận rộn đấy chứ. À, nghe nói nghỉ đỡ vài bữa, có người thay phải không? Gặp tiếng ông tù mừng quá. À, có gì đấy Nếu có liên quan đến vụ ly dị ly thần, thì xin lỗi. À, không có đâu, không có đâu. Ông bạn yên chí đi, tôi sẽ có chút chuyện muốn liên lạc gấp với bà ở nhà. Gọi điện thoại cả buổi sáng chẳng thấy đâu nên tôi cứ gọi đại đến ông bạn thử coi coi. Ông bạn có biết Kalani hiện nay ở đâu không? Ủa hay sao lại tôi nhỉ Tôi biết thế nào được kia Chắc ông bạn biết tại sao Ở đầu đằng dây kia có tiếng Linh Quýt cười khúc khích Kể ra thằng cha này biết điều lắm đó chứ Nhận thù lao biện hộ cho Kalani thiệt Nhưng thông minh như hắn Thì còn là dị tính nết khó chịu của bà thân chủ Rước vô chỉ có chết Nên xem ra hắn còn có cảm tình với Ren Ren, Ren Rất rõ Đúng điệu là bề nào tụi mình Cũng đông cánh đàn ông với nhau À, à, nghe nói bà ấy khuya rồi à, Hồi khuya hôm nay này nè, có về đằng nhà mà Phải vậy không À có chứ Nhưng tới à, Rồi về liền chứ đâu có vụ ở lại Tưởng thế nào à, cũng thông báo cho ông Hay để ghiêm thêm tí và gì à, Vào hồ sơ rồi đó chứ Ê đừng có nói vậy á. Chắc ông bạn biết lập trường của tôi về cái vụ này rồi chứ Ngày nghiệp phải làm vậy thôi Dĩ nhiên tôi mong hai người hàng gắn lại với nhau Nhưng mình gặp gỡ mấy lần Chắc ông bạn rộ quá Thôi được Tôi à, thử phone về nhà riêng có bà ấy vài lần nữa, Nhưng dám đi mua sắm đồ, đi chơi với chị em bạn cũng không chừng. Ren gắt máy, lên lầu thay đồ, lúc xuống thì nhà đã thấy lúc nằm thu mình trong ghế bệnh ngừng cổ coi tivi. Phía dưới chân còn Morrigan cũng nằm thu người ngoan ngoãn, Ren xếp tới. Tôi à, đi nha, không, chúc may mắn sao? Ý, dễ chuyện, này Ren, tôi có chút chuyện nhờ được không? Đi đất mãi cũng ngán, mua dùm tôi đôi giày để thăm thắp chút được không? Tôi có tiền chứ bộ, 50 đô la, giấy lớn đàng hoàng đây nè. Ủa, tiền ở đâu mà ra hay vậy? Tưởng cô không một xu dính tối chứ. Mặt nó đỏ bừng một chút, giọng vô cùng thẳng nhiên. Tiền của mụ vợ anh chứ, mới hay chứ. Bộ không tin hả? Tôi nói thiệt đó, nguyên một bóp tiền của mụ thiệt mà, dĩ nhiên á. Có lẽ tay đến mấy tôi cũng chẳng thể sắp lại gần mụ Để chọt cái bóp da nho nhỏ này Thấy không? Xinh xắn lắm chứ Ủa sao? Ở đâu ra vậy? Hi, anh không ngờ phải không? Ở bóp lớn của mụ chứ đâu Tôi thấy rõ ràng mụ nhát nhát cái này xuống dưới nệm đi văn Còn biết mụ tính để làm cái gì nữa kìa Nhưng tương kế tụ kế có tiền sẵn để lại cho mình xài Thì tổ gì bỏ Tiền đó xài còn sướng Ê, Kalani tự ý để lại Để làm gì Ủa, phải cho nó nằm lại Ở chỗ kính để có lý do Bữa trước in hình Tôi ngồi đi văn có đánh trước cái bóp da trắng Có thấy không à, à đây rồi Một lý do vô cùng chính đáng Để thình linh độc nhập Mai ra giới được quả tan một vụ giang phu dâm phủ vậy mà Mụ còn lấy đi lấy lại Cái vụ chân đất của tôi Thì tiền có mụ dùng vào Việc sắm giày cũng đúng quá rồi Tưởng gì, Ren gạt phát. Ê, thôi, khỏi đụng đến thứ tiền đó, để vô và đặt ngay giữa bàn ăn giùm tôi cái. Không lẽ tôi không có tiền à để mua cho cô một đôi dậy mà chân cô bao nhiêu? Nghe lúc đáp, số 4, hắn trận mắt ngó. Nói rõ hơn, chẳng người ta thế này, chỉ số 4 là cùng. Ren vẫn không chịu tin, hắn thủng thỉnh đi lấy giấy tờ trắng cây dứt trì Bảo đứng lên ngay để đo chân, lấy ni tất đàng hoàng như một thợ dạy chuyên nghiệp. Sau khi đã có hai bàn chân bắt tréo rèn ngó sửng dây lâu gục gạt đầu muốn nói. Gục gạt đầu muốn nói. À chân cỡ này thì ít nhất phải số 4 cộng với 2 là số 6 chắc. Nhìn lúc hắn nhẽn miệng cười gấp tờ giấy bỏ túi và cười ngoại giao. Chẳng cần số, cứ cẩn thận thế này cho chắc ăn, mà nhắc vô đây còn đỡ quên. Thấy không? Ông bảo phải vậy là tả tiến bộ lắm. Lúc suýt bật cười Đã tính lấp liếm bằng một lời khen ngợi Thì Ren ngó nó chắc lưỡi Tôi không hiểu sao Mấy cô ưa rút tuổi thật Và bàn chân cũng không muốn lớn Cứ thu nhỏ một cách vô ly Lại hiểu với lại không hiểu Đàn bà vốn thế thì cứ hiểu Đại là thế có phải dễ dàng cuộc đời nhiều không xét ra anh phải Theo của tâm lý Học của phụ nữ mới được Trong khi chờ đợi anh chịu phiền Làm giùm tôi điều này Ủa còn điều gì nữa kìa anh đi á nếu có đồ nghệ nhớ sách theo cho yên chí Ủa đồ nghệ gì một khẩu súng sáu chẳng hạn còn để làm gì còn tùy anh tùy trường hợp khốn nạn cả đời lên có bao giờ hắn nghĩ đến một khẩu súng ngắn cũng như hình dung nhà này phải có một khẩu súng để giữ nhà thủ thân nhắc túi một khẩu để tới chỗ hẹn cho yên chí thì càng không thể tưởng tượng nổi Ủa, súng đầu mà mang mới được chứ. Jane bật cười nói với lúc như vậy thì nó đề nghị khác liền. Hay là anh đưa con Otto đi cùng, nó còn xuya lắm nữa. Ồ hay, đi tới đồng nghiệp Salisbury ban ngày băng mặt ở giữa đô thị mà cô làm như ra trận không bằng. Tôi mà ai dám hạ làm hại gì? Đừng nói như vậy chứ, biết đâu chừng tốt hơn anh cứ lo đề phòng thật kỹ á. Đi công việc cho nhánh rồi về liền Không lẽ mọi chuyện đã sắp đặt xong Mà giờ chót lên đường tôi lại ngăn cản Chứ tôi đánh hơi thấy cái vụ này Hình như giữ nhiều lành ít Thấy sống sang thế nào đó Có cái gì đâu Ở nhà cô lo thì có Sự thật thì Ren không Khoái những mục bệnh rịnh chia tay lắm cẩm Văn do chờ đợi khỏi có Nếp sống của hắn xưa nay vậy Còn an ninh cảnh giác thì hắn Người thật cẩn thận chu đáo quá Ngồi vô lăng, mắt hắn đã là một vòng quan sát. Gần xa, những cứ điểm có thể phát xuất nguy hiểm đều không khỏi lọt sự chú ý của Ren. Làm gì có phục kích mà cảnh giác giữ? Buổi trưa khúc này đường có bao giờ có người. Vậy mà một ánh chốt vừa nhắn lên trước mặt hắn đã tưởng tượng ra một tấm gương phản xạ. Có thể một ánh kim khí tình cờ, nhưng cũng có thể là mặt kính của chiếc ống nhộm đang hướng về phía mình quan sát thì sao? Tự nhiên, Ren thấy ngại ngại. Tiện có Otto đứng gần đó, lại có ý muốn thấp tụng, thì tại sao không vậy cho nó cùng đi nhỉ? Có còn con Doberman ngồi bên cũng yên chí hơn nhiều. Lúc đã muốn vậy, lại nắm tay dặn dò thì chịu ý một chút có sao? Từ đường nhà lên tỉnh hoàn toàn vô sự, không xe theo dõi, không người khả nghi, đến tòa cao ốc, Aldelby, bên trên là phòng mạch Salisbury, hắn mới thấy sách chó đi thăm đồng nghiệp. thư cho giữ được huấn luyện để tấn công, Là cả một vướng bận vô lý Nhốt nó trong xe Quay kính lên giữa trưa nắng thì tổ nghiệp Dẫn nó đi theo thi phiền Phải chi có đôi kính dâm đeo lên Làm thằng mù đi đâu cũng phải chó dắt Thì còn có lý Cao ốc, LDP vắng ngắt Đa số dân ở đây là dân chức nghiệp Chỉ mở văn phòng hành nghề Nên chiều thứ tư nghĩ là họ đi Lo đóng cửa đi về nhà hết Trên dắt con ô tô vô thang lên lầu 5 Hành lang chẳng có ai Nhìn quanh quất mới thấy tấm bản Dollar Salisbury, y khoa bác sĩ, truyền hậu sản. chung cửa, nghe giòn giả, văn minh quá. Ren bước vô, dẫn cả Otto theo mới phiền. Có đứa con gái hơn lúc một chút đang hí hoái xếp lại chồng tạp chí. Vẫn áo tròn xanh xám, nhưng nó đã thu sẵn chiếc bóp dưới nách, chuẩn bị ra về. Còn ai ngoài Sherry, tưởng chỉ hai phải lớn tuổi. Nào ngờ, thấy mặt Ren nó nói vội. Ê, mãn giờ rồi ông bạn ở hãng nào chịu phiền á mai tới sớm đi Thì ra Sherry tưởng đâu hắn vô chào hàng chưa kịp mở miệng đã đuổi thắng Brent phải nói chứng chạc tôi à không có chào hàng bác sĩ Salis Maria hẹn tôi giờ này lúc bây giờ nó mới ngước mắt lên thấy hả rồi cao giọng gọi bà Beedle có khách có tiếng rẹt cánh cửa sổ kính ở vách bên kia chạy sang một bên để cái đầu đàn bà thọ ra à gì đó Sherry Có ông khách này nói có hẹn với bác sĩ Ê, Nói vậy là ông bác sĩ ha manh rồi Để tôi vô coi bác sĩ có mắc bẩn gì nữa không Bác sĩ chịu phiền, chẳng chút xíu Mộ quan sát Hắn rất nhanh rồi mới rụt đầu vô Qua ô cửa kính rèn thấy mụ Cấm cuối gọi Interphone Chà, con nhỏ lúc tả chân tuyệt vời Mộ Beetle Mà ví với một con chuột tạo Thì còn gì đúng hơn Tuổi trung niên, người mập lùng, khuôn mặt bự và cặp mắt lớn lôi ra thật là chuột tàu. Mộ Biddle mở cửa bước sang mời Ren. À, bác sĩ đang đang đợi, mời ông vô lối này, thẳng hành lang cánh cửa trong cùng. Phiền quả, lại phải chiếu cố đến ô tô cột xích dạo chân ghế. Ren phải hỏi qua mộ Biddle. À, tàu xích chó, để đây được chứ. Mộ khẽ nhăn mặt. À, cũng được, trừ trường hợp nó bậy ra là hơi phiền. Ê, vụ đó khỏi lo, nhưng con này dữ lắm, nó không chịu người á, lạ lại gần dấu về, á. hay để tôi dắt nó theo dù. Ê, khỏi lo, cứ để nó ngoài này. Đằng nào tụi tôi cũng ra về, cũng phải khóa cửa ngoài, chúng tôi giờ liền bây giờ. Thấy cử chỉ, ngôn ngữ mụ bi đồ, làm gì Ren chẳng biết để con ô tô nằm đây, mụ bực lắm, chẳng qua là phận dưới. Y tá thì bao giờ đối với bác sĩ chẳng mặc cảm vậy, mụ quen nể rồi nên không phản đối đó thôi, mụ dặn lần nữa. Mời bác sĩ đi dâu, chúng tôi xin phép về trước. Nào, à, đi về, Sherry. Còn nhỏ Sherry liếu líu Dạ, rồi sách bóp chạy theo. Đi ngang chỗ re, nó cũng chỉ khẽ miếm cười về cái vụ ngộ nhận vừa rồi. Chân vẫn tất tả bước theo. In hình, nó chỉ sợ mất lòng mộ bí đồ. Còn mẹ này chắc phải hắc búa lắm. Và lúc chắc cũng phải ngán. Cũng như Sherry vậy. Sau khi vỗ về ô tô, À, ở đây một chút à, đừng có lộn xộn nha mày. Jane bước sang phòng bên. Bên này rộng hơn, phòng đỡ nhiều. Mấy tủ hồ sơ, hai chiếc bằng giấy bureau nho nhỏ kia chắc của lúc. Nhưng bản tên dĩ nhiên không còn trên bàn nữa. Ra chỗ làm ăn của nó đây, không hiểu lúc làm văn phòng có nghề không. Phòng trong cùng cũng cửa mở. Những phòng ngoài cửa đóng kín cánh cửa nào cũng có số. Chắc phòng chứng bệnh hay điều trị. Rèn gõ cửa, có tiếng, à, mời vô. Đang ngồi ở bio bác sĩ Salisbury ngẩn lên Chìa dậy tay đưa tay ra bắt miệng hắn màu mắng à bác sĩ hào phải không xanh mãi ngồi Salisbury khổ người cao lớn trịnh trọng mái tóc bạc dẫn só da rấm nắng đặc biệt sống mũi cao khẩm khuẩm mà hai bên má lại thoát vô nên trông phản phất như ông ngồi da đỏ trên đồng trên đồng bạc các hồi xưa Tuy nhiên không lì lộm d vậy mà cặp mắt xanh lo nhanh như điện Đôi môi lúc nào cũng như sắp sửa nhết một nụ cười Tiếp người này ăn nói lanh lợi là cái chắc À tôi có ý chờ ông nãy giờ Ông bạn đồng nghiệp không anh Hằng hành quá tôi không ngờ Nhưng chắc chắn Chờ gì nông nóng muốn biết tình của lớp À ông bạn nói đúng Tôi chắc ông bạn quen biết với lớp Và vừa rồi có gặp chờ, Tôi quả có buồn bực thất giọng về cái vụ này Không ngờ một con nhỏ ngoan ngoãn làm đắc lực như vậy mà tôi đặc biệt tận tình nâng đỡ chứ lại có thể làm buồn tôi. Nó dính đến cái vụ lấy thuốc, toàn thứ ma tí không rồi bỏ đi thẳng. À, thế hả? Lúc có nói với tôi chắc ông buồn vì vụ này không ít. Nhưng có chắc nó ăn cắp không cái đã. Ê, thuốc mất người bỏ đi. Có tiền án ma tí chứ. Nhưng tôi tưởng nó sự thật cay hẳn rồi đó chứ. Không có ngờ... Sạp Litbury thơ thẩn ngó điếu thuốc Đang cháy dở dăng Đang cầm trên tay Jane thấy cẩn thận Chọn từng chữ À sự thật vụ này có thể Có gì lắc léo ở bên trong thưa ông Lúc có tiền án thật Nhưng ăn cấp thuốc thì không Tôi tin như vậy Nên mới xin gặp ông để có cơ hội giải thích rõ À ông bạn nói đi à, Tôi nghe đây Theo chỗ tôi biết Chứ không phải nghe lúc kể Thay nó không có bỏ trốn Nó bị bắt cóc và suýt ra bị thủ tiêu Nghe vô lý thật Nhưng chuyện xảy ra thiệt đó Tình cờ nó thoát chết một cách may mắn lạ thường Salisbury bình tĩnh quá Hắn gực gù rồi hỏi lại Ê có chuyện ám sát thủ tiêu thật sao ông bạn Kể cũng lý kỳ đó Thời buổi này á hey, Nhưng việc như vậy sao ông bạn không cho cảnh sát hay liền Mà thông báo với tội làm chi gấp Có lý do chứ Việc trước phải làm á Là trong cái vụ này thì khởi đầu là vụ ông mất trộm thuốc, đặt vấn đề để cho cảnh sát không nghi ngờ mà còn tin tưởng ở lời khai của lúc thì cần phải có sự bãi nại của ông trước đã. Có thể vụ mất thuốc chỉ là để dàn cảnh cho sự thủ tiêu thì sao? Nếu ông tin tưởng như vậy, mà bãi nại thì cảnh sát mới dễ dàng điều tra những vụ gì sau đó, nghĩa là chính thức có hồ sơ về vụ mô sát của lúc. a ông bạn thấy rằng ngoài lúc ra có thể có người đụng tới tủ thuốc, mà thuốc có tô mắc thật. Giả lại có thể dễ dì cảnh sát chịu tin ở một chuyện gần như huyền thoại vì xin lỗi mô sát với thủ tiêu một con bé thư ký tầm thường như lớp để làm gì nhỉ? Lý do tìm hơi khó đó mà lớp có nói với ông bạn là nhận diện được bọn chủ trương bắt cóc có khuya hôm đó không? Cây đỏ là nó không có nhận diện rõ được À thế thì à Nó có thể đưa ra giả thuyết tại sao nó bị bắt cóc ngu sát không? Giả thử có một bọn bất lương á làm như vậy thì để, để làm gì? Hey, cũng không nữa mới khổ chứ. À, nếu vậy thì khổ thật. Biết làm sao bây giờ? Vừa thang giảng Salisbury vừa đưa cả hai tay lên trời. Sự thật Ren cũng thấy chỗ kẹt kinh khủng đó chứ. Nhưng hắn đã mổ xẻ vấn đề này nhiều lần quá rồi. Hắn thấy cần phải nhắc thử bác sĩ Salisbury Ông à Có nghĩ lớp có thể biết một vấn đề gì bí mật mà chính nó không biết mà mình biết không. Chính nó không biết là mình biết không. Có thể vì biết mà nó mất mạng lắm. Bị thủ tiêu một cách ém nhẹm để chung luôn cái bí mật. À, khó có chuyện đâu quá Nó muốn cố giết nó cũng không được. Ông bạn thấy không? Phải chi nó nêu được một sự kiện chỉ định được một nhân vật nào đó có thể gọi là Khải Nghi đi. Khải Nghi đi. Thử hỏi chính ông bạn muốn giúp nó đi. Ông bạn thấy có cách không? Sợ tôi cũng không có cách nào quá. Hey, Hê, vậy thì biết làm sao bác sĩ Hà Minh? Hắn dụ nhanh điếu thuốc và mồi luôn một điếu mới. Cái gạt tàn đầy những mẫu thuốc dở, thứ thuốc Salisbury đang hút, nhưng cũng còn là một, còn một mẫu đầu si gà. Mắc Ren dừng lại ít lâu trên chiếc Intercom trên bàn Viro Salisbury, khó trả lời hắn quá. Hắn À, ông bạn thấy không nào, mình có cách gì khác hơn là cho chìm xuồng tất cả những vụ này, quên khuấy đi là xong. Và theo tôi dự đoán thì không chừng mình không bỏ cũng không được. Giảng dị là nó bỏ xứ này đi phức từ hầu nào. Một đoàn trì quảng chiến, giảm lắm chứ. Mà thôi, thà nó bỏ đi luôn, á có khi còn hay. Tôi không nở thấy một đứa nhỏ như lúc bị tàn đời trong khám gì chỉ gì một ham muốn cùng dạy. Ông bạn đồng ý. giả sinh ra phép à, ông một chút để tôi còn lo cái vụ này phiền quá con đốcập của tôi để ngoài phòng đợi dám làm hỏng lắm để tôi chạy ra coi xin đứng dậy đi liền chủ nhân có muốn cản cũng chẳng kịp hắn muốn coi qua chiếc intercom đằng kia đặt ở video của mũ chuột tàu hắn đã thấy lúc nãy chân sen lẻ lắm Chiếc intercom của đồ tắt từ lâu, máy ngủ Nhưng tại sao Salisbury cho chiếc máy của nó hoạt động? Để làm gì? Phải có máy nào đó cùng liên lạc với hắn chắc. Nhưng nó nó nằm đâu trong số những căn phòng nho nhỏ cửa đóng kính mít? Biết phòng nào mà xong vô? Và người ta lấy lý do gì? Liệu mình xong đại thì lấy cái gì hậu thân? Còa chợ, Jane hấp tắp chạy ra tháo xích con auto khe khe ra lạnh ê, ê, đi bạn, ê, đánh hơi dầm chút coi. Còn Doberman chịu những trò này quá, nó kéo chủ đi phăng phăng, ghim cứng mới nổi, mũi nó hết lên đúng cánh cửa, một cánh, hai cánh, nó quay ngoắt. Đến cánh thứ ba thì tô rít lên khe khẽ, răng, nhà rộng gầm gừ. Ây, thôi đúng rồi! Bất thận, rèn đạp khẽ, cho cánh cửa mở bùng, chỉ là một phòng chẩn bệnh, bàn ghế đồ nghề thông thường, nhưng lù lù trên một chiếc bàn là một gã đàn ông chân đông đưa miệng ngầm ống điếu xì gà tẩu bố. Chiếc intercom đang nhấp nháy ánh điện Dĩ nhiên đàn anh phải giật mình Chân hạ ngay xuống Gã đứng khửng không ngờ có chuyện này chắc Mà Ren cũng vậy Nhất thời còn biết nói gì hơn Ê, ê kìa ông bạn Nghe lén làm gì cho bất lịch sự á? Tôi à, Tụi tôi à, nói chuyện cho bên kia Mời ông bạn á, qua nghe tự nhiên mà Gã ngó Ren đâm đâm Người gã chỉ cao lớn trên trung bình một chút thôi Nhưng bắp thịt cứng cắp thấy rõ À Thằng cha này ti bất rất bình thường, nhìn kỹ hơn thì cánh tay nó quá dài, hai vai nó quá xui, mà hình thụ dĩ hổm thế kia. Cả hai nó xung đột kỳ cục như một con giả nhân. Miệng còn xui xị, cặp lông mài công vòng trở xuống, mái tóc vàng hoe tỏ ra một thằng bệnh hoảng tàn độc. Đúng rồi, giọng nó eo éo không thể nhậm lẫn, gã tỉnh khâu hỏi. À, sao biết có tội trọng này? Ê, có khi chỉ vì cái mẫu xì gà và chiếc intercom trên bàn ông bác sĩ. Tôi tò mò chút đâu có hại gì. Ê, có thể hại. À, hại lắm lắm đó chứ. Cảnh tài vượng lần mò tìm túi áo. Jen cảnh cáo. Ê, tóc ngay, con chó này á, nhảy một phát là cổ hộng anh đi đời Nhớ đỏ. Ê, âu hay, lấy ba quẹt cũng cắm sao. Cảnh mồi nó uôn éo đến ghét. Thứ người bệnh quản này coi mạng người rẻ lắm gặp mắt lỗ láo châm châm, ngó ô tô, Salisbury từ ngoài đâm sầm vô, mắt hầm hầm dẫn dữ, chứ không lịch sử nữa, hắn gây gắt cự Ê, gây coi ông bạn tỉnh quá quắc, chưa biết ông bạn hẹn họ có được việc gì, chỉ thấy tự quyền nhảy vô phòng chứng bệnh của tôi, để làm gì mà ông bạn muốn gì đây Tôi muốn theo đường dây Intercom của ông, bệnh nhân đây làm gì, coi ông làm gì đây nè Ê, làm gì cũng đâu phải phận của ông đâu Gã lạ mặt eo eo càng dáng. Ê, đừng nóng bác sĩ, để coi ông bạn tính làm gì. À, xin giới thiệu tôi là John, Johnson, lực sư riêng của Salisbury. Dĩ nhiên tôi phải có bổng phận đối với thằng chủ. Ê, cả cả theo dõi việc ngoài lại có một cuộc cuộc tiếp xúc mà tôi tưởng là riêng. Ê, biết đâu chừng không liên quan đến quyền lợi của thân chủ tôi. Gã nhét mép cười nhăm nhở tiếp liền. <cười> Kể ra ông bạn cũng khó tình đấy chứ, tiếp xúc riêng á. Mà ông bảo nhà sách chó theo có ai nói gì đâu Riêng Ren liếc mắt Thấy nãy giờ Salisbury có vẻ bận thân Không nói không rằng Hắn đáp lời Johnson À cũng may mà, mà tôi sách chó theo trưa nay Một buổi trưa tổng công mất thì vào Mà chẳng được việc gì á Còn bị theo dõi nữa Ê, Nói vậy ông bạn bỏ lỗi to cho hả À, tại chúng ta mới gặp nhau sau cứu phone hồi sáng Tôi à, có thủ thế cũng là chuyện thường Ngoài cái tên Harmon mà ông bạn tự giới thiệu Tôi có được biết gì à, nữa đâu Ông quên rồi Hình như ông chẳng lạ gì nghề nghiệp của tôi Ngay lúc phone à, ông còn nói Ngành của tôi khác gì ông bạn Chắc à ông còn nhớ Ý, Tôi đầu đã quên Tôi nói à, khác đâu có nghĩa là tôi à, biết ông thú y sĩ Chỉ biết ông không đỡ đẻ vậy thôi Vì nếu cùng ngành ở địa phương này à, Thì tôi đã biết, phải không? Kheo chồng chạy qua, Thảo nào được các bà các cô tín nhiệm là phải, Ngày lớp cũng tin tưởng. Còn biết nói gì, Ngoài cách lửng lơ, trống không như vậy, Để biết cách rút lui, Chứ đi sâu thêm vô làm chi, Chắc hẳn Salisbury cũng nghĩ thế. Còn về cái vụ lúc mà ông bạn tính tiếp xúc với tôi thì chỉ mong sao cho nó cứ tiếp tục ở đâu đó, giữ cho toàn mạng, làm mừng cho nó. Tình cảm nó cũng tội nghiệp thật, rất tiếc là tôi chẳng có cách nào giúp. Ông cứ mong sao cho nó toàn mạng cũng là một cách giúp rồi. Ê, ông bạn Harmon có thể nói rõ hơn, nhân danh lực sư riêng của Salisbury tôi có cảm giác thân chủ tôi bị nghi ngờ, móc mối. Tôi không muốn thấy tình trạng đó. Cũng như tôi không muốn kẹt vô tình trạng này Tuy nhiên giải pháp thì thế nào cũng có Có đầu mối rồi cũng nên trên chỉ cần giật nhẹ nhẹ sợi dây xích Là ô tô biết điệu đi lùi trở ra Miệng nói tạm biệt Trần đã ra khỏi bực cửa Chẳng để chủ nhân có lý do cầm khách Dù có hơi khiếm nhã thật Bồ thang máy hắn thở nhẹ ra nhẹ nhàng Nhưng sứ mạng điều định giải quyết dùm lúc Thi thất bại chắc Không gỡ rối được dùm ai Ren có cảm giác vừa bước ra Vừa rước vả vào thân nhân Với Salisbury và Johnson thì hiển nhiên, hắn gây chiến rõ ràng còn gì? Chương thứ 9 Sự thật Ren chỉ lờ mờ hiểu có vậy. Hắn hiểu lúc cứ tin tưởng ông bác sĩ Salisbury này nhân đạo, tử tế, là ngu. Trong mong nhờ vả gì được, dám ngược lại là khác. Nhưng đâu phải vì vậy mà có quyền nghi hắn ta có thể hại con nhỏ. Từ đó tới mù sát thủ tiêu còn xa quá mà. Mà Salisbury đâu thèm để ý tới lúc hắn lơ là hững hợ chẳng quan tâm đến, hắn đâu có tò mò thắc mắc hoặc săn đón để hỏi Ren coi nó đang ở đâu, tình trạng thế nào, nếu lúc quá tình là nạn nhân của hắn thì ít nhất Salisbury cũng phải không khéo dọa giảm coi con mồi hụt phản ứng này, đang dự định phản ứng ra sao chớ không cần hắn phải ra lời, chỉ lộ vẻ nôn nao chờ đợi, Ren cũng đánh hơi ra. Cũng như thằng tự nhận, luật sư Johnson, nó là một thứ chẳng phải thiện nhân, người thấy có một cái gì ngược đời, tội bại trong con người bệnh quản lệnh lạc của nó, nhưng tối đa cũng chỉ nghi ngờ được nó là cồn. Đúng là một tình trạng kẹt, đúng đậu vô vách nhưng không làm sao biết bên kia có những cái gì, Ren tự sĩ giả mình dụng về, ngu ngốc, tưởng ngon lành, ghét, dai gánh giác gì của người, mỗi ra quân lần đầu đã kẹt cứng mới vô lý ấy mà bao nhiêu năm sống về nghề quan sát lý luận xì đoán đấy thú y sĩ mà không dành mấy cái khoản đó thì làm sao đỉnh bảnh cho được thân chủ là những con chó mồm không có những con bệnh có mồm mà không hề biết nói không biết khai đau ở chỗ nào đau như thế nào ông thầy đành nhìn sợ soạn để đón bệnh và cho toa thét rồi phải quen phải tinh tế bén nhọn đang khổ là đụng nhầm con người bao nhiêu kinh nghiệm quan sát dự đoán nghề của chàng biến thành con zero to tướng Vren lái xe về, đau đau quá, hắn rênh lên. Ê, thà nó bị tống xuống giếng à, ngày khuya hôm đó, mình không biết đỡ thắc mắc hơn. Coi, mới nhến răng rủa thầm như vậy, mà khi không con ô Otto ngồi kế bên đã gư gư rồi. Cũng hay, Ê, cầm hộng đi mày, tao nói vậy chứ có làm gì đâu mà dội bên. Xuống tinh thần, xe về tới cửa lúc đã hấn hở chạy ra đón. Câu đầu tiên của nó là, Ê, sao, có không? Ủa, cái gì kìa Nó trẫn mắt, nhắc đôi giày làm Ren giật mình Ê, đúng là đầu óc ngớ ngẩn bỏ đi Hớ hẹn số 4, số 6 rồi Lấy giấy đò chân Thấy người về là yên chí có giày đi Vậy mà người về tay không Mặc mũi rầu rĩ thì không thất vọng sâu được Cũng may lúc biết ý Lờ ngay, lỗi làm trọng đại Đẻ sang vấn đề Salisbury Làm gì Ren không biết Ý tốt của nó, nhưng vẫn bực bội Càng nhằn khe khẽ Ê, đúng thứ ngất ngừ, thấy chết không lo Ở đây mà dày dở dẹp. Còn cái vụ Salisbury thế nào? à Có đi đến đâu? có đi vào ngõ cụt. Anh hình đi còn kẹt thêm. Chẳng giải quyết được cái gì còn đụng đầu một thằng quái quỷ tự xưng là Johnson, lực sư riêng của Salisbury mới phiền. Tại tụi nó đặt Intercom nghe lén làm bực mình chứ có chuyện gì ghê gớm. Cần dấu len. Thế rồi anh giải quyết cách nào? có gì mà giải quyết mình đi về cho xong cảnh cáo dằn mặt tụi nó đủ rồi. Làm tới chưa chắc có được gì mà dám xin chuyện lâu thôi. à Chứ anh làm vậy chưa đủ lâu thôi, thà lỡ rồi, làm đại có khi còn bật ra được cái gì hay cho tụi mình. Ren đã muốn ừ nhỉ, tự ái vặt vánh, đành lờ đi phải làm hăng thêm vậy đó chết tình trạng vừa rồi, càng làm mù tịch thêm khi không đau đầu lãng. Tôi không có mặt, không đón nổi. Nhưng cái thằng quá dị tên Johnson mà anh nói cũng dám là một lâu thù lớn. Giảng dị là bác sĩ Salisbury có luật sư thật. Nhưng đâu phải Johnson. Tôi đánh máy bao nhiêu thư đi còn lạ gì. luật sư gì nhỉ? À, nhớ rồi. Y đi học hắn tên Điêu, luật sư Điêu. À, dần y, Sherry và tôi cười hoài cái tên ngắn ngủi đó. Khỏi sợ lầm. Nỗi... Thằng luật sư giả quá gì cũng đáng ngại Tại anh không có biết đó Đúng tôi không biết Nhưng ít nhất cô cũng phải cảm ơn tôi đã cố gắng làm dùm chứ Dĩ nhiên tôi đã kịp nói đậu Mà cũng đã nói một lời gì làm anh buồn đâu Tự anh đi về nói ra hết Nào kẹt, nào ngó cục Chứ tôi nói gì Cô không nói Chỉ khó chịu bằng thái độ thôi Tôi thấy mình ngốc Sao bực bội không thử giải tỏa Bằng cách đập tô một mắt cho xã hơi Cần gì phải bắt lỗi Giọng cho nó một cú Có lẽ đỡ bực bội thật Mặt nó vên vên thế kia mà Ê, Nhưng thôi thay kệ Mình ra ngoài cho đỡ chút Đến ghét Đã không một lời cảm ơn còn chê nữa Nhưng có gọi là Làm ơn được không nhỉ Mình làm cái vụ này Vì muốn gỡ cho nó Hay chỉ là một giải pháp Tự gỡ đẹp hơn tống cổ nó ra ngoài đường một chút Hắn chẳng nói ra miệng tối hôm qua Mà cho dù hắn có ích kỷ Thì cũng đã tận tình Nó đã không là cái gì Mà còn vô ơn bổ xưa nay cái số hắn vẫn vậy chắc Làm tốt cho mọi người mà rút cuộc lại được những gì Chỉ bực bội đau khổ một mình Chưa phản ứng lại ai Không chừng phải giải tỏa đến nơi Ngay trên người của nó cũng nên Mò xuống chuồng bò Chuồng ngửa hành nghề xã hơi cũng tốt Chật rênh giật mình Ê! Vị thế kìa Hai con bò, hai con ngựa đau đang điều trị Gần khỏi cả rồi, lại bắt nhịn ăn. Ăn vô là đi đứt bao công trình mà coi kìa. Có dặn nó, có nhờ nó đâu, mà lulu trước mỗi chuồng một đống cỏ tươi, cả bốn con cùng nhai ngon lạnh khoan khoái. Đầu ốc ngu mũi của nó, đói ăn rào, đào uống thuốc. Sẵn cỏ cả đống sao không chất vô cho chúng, bỏ đói tội nghiệp. Còn Morrigan, ăn vặt tối ngày đã bậy, nhưng chất cỏ cái điều này là phá nhau. Kìa! Hồng con nào cũng đã phòng căng lên. Sình bao tử ư hơi. Sắp ngõm đến nơi. Hắn dùng bắn người. Vì giận, rèn đá tùng mấy cái đống cỏ đi. Không hiểu nó đã tống cho ăn nhiều ít như thế nào đây. Hối hả đây và đẩy cho mỗi con một ống thuốc tiêu vô bao tử rồi nhát ống ni lông. Bò thì hỏng ngựa thì lỗ mũi Cho mái bôm hút hơi ra Làm tót mồ hôi cỡ nửa giờ mới tạm xong việc cứu cấp Hắn ngẫm nghĩ lát nữa Phải trừng trị con giặt cái cách nào cho há giận Cho nó không chối cãi Cái tội phá hoại ngu ngốc Làm hắn thì nhẹ quá đánh đập chưa đủ cho nó Nhớ tuyệt đối không được léo hánh Sợ mó bất cứ một con vật nào Đào hay không đào Trong nhà này phải hành Phải bắt nó làm có vẻ Hầu hạ cả trùng bò Cho tạo ngựa cho đáng kiếp Hắn lên nhà, phải cho nó một bài học. Nhất định, xong, là làm liền chợ đâu có được. Khi không có, một thằng tốp xe trước nhà bản nghỉ việc mà vẫn cứ thò tay vô tính mở cửa sắt, rèn chạy ra cửa nữ. Ê, coi, làm cái gì kì cục, không thấy tấm bản sao? Thằng cha lý thật, nó dương mắt hỏi. À, ông thú ý mà, con mèo của tôi bệnh á, bỉnh quá. Nó gần gút, mũi sư tử bẹp xuống sắc mặt, nó không nhúc nhích. Cảm phiền bữa này nỉ, mấy trự mấy ca cấp cứu á Còn đã có đồng nghiệp uh, siêu của tôi uh, gần đây lo dùm. Địa chỉ uh, có ghi trên bản. Ê, biết vậy, mà tìm ra được nhà ông khó quá. Uh, tôi uh, là Phoc Ganeo uh, mới đổi tới quận kế đây uh, lên tuốt uh, avocado, hỏi thăm bà con mới chịu chỉ suốt Ông biểu quanh đây uh, chỉ có ông thầy Harman uh, mát tay. Ông thầy Harman đâm kẹt, không phải chỉ vì một bốc thơm, nhưng có khách lỡ tới trường mặt ra rồi thì khó lòng từ chối thẳng. Ngày này cần từng chân, từng, cần Từng thân chủ một, chê khách chỉ có đói, hắn đành phải nói. Ê, mà nó đau, đau bệnh gì? Hải đâu có biết, sáng giờ nó chở trứng quơ wow, quào wow, lung tung, mũ vợ tôi cần nó nên đưa đi chữa, vẫn, đi chữa vẫn phải tôi. Đưa được nó lên xe khó quá, ông coi con mô nụ vào wow, tôi si xác thế này nè. Thôi được, đã lỡ tới, ông cho xe vô để tôi coi thử. Gã mừng quá dạ rô rô mở cửa sắt để gã đưa xe được con bệnh vô. Biếu đặt Minu lên bàn gã hối hả đặc phịch một cái. À, biết đâu à nó có bệnh à. Nó làm quảng một miếng thì sao. Tưởng quý khoa lắm. Hóa. Minu là thứ mèo thường thấy. Lông ngắn màu trắng chẳng ra trắng. Đại khái hơn con mèo hoang bao nhiêu. Nó đâu có giữ mà coi chẳng bệnh chút nào. Nó ngó quanh rồi ngồi cuộn tròn tỉnh táo. Đi một màn liếm lông. Ê nó có bệnh gì đâu ạ Ông Fordgano Gano Gã cứ biểu Bác sĩ ráng coi dùm Mino cho vợ tôi nói yên chí Sách lại gần coi cho kỹ Ren nhăn mặt Ông chủ Minu đứng sớ rớ một bên Lò ngó quanh Miệng tiếng lia khen cơ sở rộng rãi Không ngờ một phòng mạch thú y có thể khang trang Dụng cụ tối tăng sắp đặt quy củ đến như thế này Gã lăng sẵn hỏi sang việc làm ăn Phụ tá có một người cũng đủ sao Trong lúc Ren chỉ ẩm ư Lo sợ con Minu thật kỹ Mặt hắn tối sầm, nhưng ông khách mũi bẹp vẫn tia lia. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Phải có một nữ y tá thật. Có những vụ phải giải phẫu ác, phải có một dân chuyên nghiệp đỡ tay đỡ chân, chích thuốc gây mê chẳng hạn. Mà có cần phải mướn chuyên viên gây mê không hả bác sĩ? Ê, đâu cần dữ vậy. Tưởng phải có chứ, đụng đến, đánh thuốc mê là phải sử dụng đến ma túy mà. Ê, có mấy khi phải xài thứ đó. Cái đó thì Ren nói láo cho qua Mới 5 phút trước đây hắn còn cho hai con ngựa Mỗi con một phát Mà ma, ma túy còn gì nặng bằng nó Ê, Nếu nói chết thì ngày thú y Phải xài đến kim ống nhiều quá mà chết người dịch chích gây mê Còn chủ sinh thì lâu bụ Được cái thú vật cóc sợ kim Chẳng ngán chết chích đỡ khổ hơn người chỗ đó Ê, Đúng đỡ khổ thiệt à, Thú vật Còn không có ốc tưởng tượng Không có trí ngớ Phải chi người cũng được dậy đỡ khổ quá À, bây giờ tôi kiếm ra bệnh có con mi rồi. À, à, thế à, may quá, mà nó có bệnh nặng không Ông khách hối hả lắm, đâu có thể để ý đến sự lừng khừng lạ lùng có bác sĩ Hamon, cái giọng hắn còn kỳ khôi nữa. Ê, nó không sao đâu, chỉ ngộ dạ thôi. Vậy mà ông bạn dám sớ tới, à dám bồng nó thì ngon thiệt. Như bác sĩ có thuốc nào, có cách nào chữa chứ, chắc phải có. Đương nhiên, một phòng mạch khang trang quy mô như thế này thì phải có chứ. Ông bạn có chỗ kìa. Cũng nhiên ông khách quay mặt ngó Bác sĩ Hồng Mình nhanh như cắt Nắm cổ áo, nắm ngang thắt lưng Đẩy mệnh một phát cho gã văn khỏi phòng mạch Nằm chổng vó lên sàn nhà Đồ giọng lão Nó không ngộ dại Mà người ngủ dại Mày mới là thằng không có đầu óc Ôi hãy ông này khùng hay sao Giỡn trò hành húng phải không Đúng, tao khùng Tao khùng nên tao khám bệnh nổi Không khám bệnh nổi cho con menu này Vì nó có phải là menu Nó là con mèo quang Ai muốn đặt tên gì thì đặt Nó là la tối ngày các nhà quan ăn các nhà hàng ở Ovacado từ bao nhiêu năm nay biết không? Mày đâu biết nó có cái sẹo tổ bố giữa bụng phải không? Tao mổ chứ ai? Mày biết nó nuốt nguyên một sợi dây dài thồng vô cục thịt. Nào bây giờ vợ mày còn bắt buộc phải ôm nó đi bác sĩ nữa không? À bây giờ ông tính gì nữa đây? Tao tính đập cho mày một mách nữa cho mày chết luôn. Ê có chừng đụng đến tôi là nguy hiểm à? Nguy hiểm ạ, nguy hiểm ta còn ham đập nữa. Gã dười, lồm cầm ngồi dậy là bị Ren xong tới làm tiếp. Bao nhiêu cầm phẫn xưa nay phải giải tỏ cho bằng hết, cho nó phải tiết ra hai cánh tay, sức mấy đối phương chống cử lại. Tuy nhiên, nó cũng đâu phải là thằng hèn. Dù có lỗi rành rành, đứng vào thế yếu mà so với vốt người của Ren còn thấp hơn một cái đầu đích đáng, đắm qua, đá lại, vài ba cái mới chịu khuất phục chứ trời đất nhà bất bộ sẵn và chính nghĩa đàng hoàng Ren ra tay mạnh quá, cửa vách phòng mạch rung chuyển ầm ầm cho đến khầy đẩy bật đẩy bật được ông khách bất đắc dĩ ra khỏi cơ sở làm ăn. Ford Gannoté vật trước đầu xe tấn đâu, năm luôn nào ngờ gã vùng dễ thật mạnh, tính ăn thua nữa. Sương nay có đánh đập ai, Ren đã khựng không hiểu nên có tiếp tục chơi nữa không thì từ phía sau giường con đầu Blackman hùng hục chạy lên. Chao ôi, vừa nhận ra ô tô nha nan ảo lại bên chủ thì bao nhiêu chiến đấu của bao nhiêu chiến đấu tính của gã lão mặt vụt biến hết. Fakino hốt hoảng chạy tiếng vào cabin xe quay cửa lên nhanh như máy, mặt tái nhợt không còn chút máu, thấy cửa đóng đã kính để ô tô không thể thò, thò đậu vào được, gã mới hầm hực sủa. "Ê cho mày hay á, mày sẽ hối hận về cái vụ này." "Ê, này, mày còn quên con Minu mà." Fordgano quốc ức quá. Quay mặt đi chỗ khác, tài mở công tắc đề máy, chân gãn nhấn ga xăng cho chiếc xe phóng vọt như tên bắn. Những hòn sỏi văng rèn rẹt, dĩ nhiên tô phải lao theo số ẩm ý không nạt không nổi. Dù không làm được gì ai nữa, nhưng ít nhất cũng kéo giật được lúc từ trên lầu tất tả chảy xuống, vọt ra đứng sau lưng cố Ren. Nãy giờ nghe đụng chạm rầm rầm, sợ đã hết hồn. Ê, chết có chuyện gì đó anh? À, vừa mất một thân chủ coi đánh lộn ghê quá đi, trên lầu cứ tưởng có động đất chứ, coi người ngộm anh còn ngon lành mà đối phương vừa chạy chú chết cách đó, thì người bị hành hạ chắc chắn không phải anh rồi, nhưng cũng chảy máu nghe bộ. Coi gì đâu, nó quạt nhẹ nhẹ chúng môi nên coi vậy chứ có gì đáng ngại. Rất tự nhiên lúc nắm tay Ren kéo vô trong nhà, miệng nó cười tươi tỉnh móc nhẹ ông bác sĩ cũng đánh lộn vậy. Đầu phải một mình tôi, Ê, thôi vô trong này để tôi băng bó, trả nợ đi. Gái đêm phần thứ 5 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục phần thứ 6.